Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh truyền Định Soạn cho bữa tối ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Đừng đùa với ngạ quỷ của tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Tôi cá rằng trong số chúng ta, ít nhất một lần đều tò mò muốn biết ma quỷ và thế giới tâm linh có thực sự tồn tại hay không? Sự tò mò đó giống như việc chúng ta nằm thử trong bộ cũ quan tài ở nghĩa địa để xem liệu có vong hồn nào đi qua hoặc chỉ ít cũng có hiện tượng bóng đẻ hay không. Chỉ khi chúng ta quyết định đóng thử nắp ván thiên cũng là lúc thế giới vô hình bắt đầu tìm đến. Cũng vì sự hiếu kỳ đó mà không ít trường hợp đất trải qua nhiều chuyện vạn phần nông hiểm. Nhưng càng vậy, Những bí mật về thế giới vô hình càng thuyết thúc mãnh liệt, người ta bắt đầu khám phá nhiều hơn. Vào thời điểm năm 2018, hình thức live stream trên các nền tảng mạng xã hội diễn ra cực kỳ phổ biến. Hầu hết những live stream đều bắt nguồn từ giới trẻ và một nguồn thu không hề nhỏ. Theo xu thế ấy, nhóm năm bạn trẻ bắt đầu tạo một trình live stream cho riêng mình. Khác xa với những streamer khác, nhóm năm người thực hiện các quá trình giao tiếp vi vong hồn và đạt được lượng tương tác cực khủng trên các nền tảng và hôm nay cũng là một ngày như vậy bảy giờ ba mươi phút sáng nhằm ngày mùng một tháng bảy năm hai nghìn tám ngọc kiều đang nằm liệm đi trên giường sau khi mở kịch bản mới vẽ ra đêm qua đang thiềm thiếp trong giấc ngủ mê mệt thì tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi chẳng thèm mở mắt ngọc kiều với lấy cái điện thoại Sau mấy lần chạm màn hình tiếng chuông báo thức đã ngừng kêu nhưng liền sau đó cậu bật dậy ngay thức thì cuốn quần lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi với theo cái áo jacket két và gói thuốc đoàn cắm đầu bỏ nhanh ra khỏi nhà bởi lẽ hôm nay là cuộc hẹn trước kỳ nghỉ hè của nhóm năm người bạn thân căn hộ mà Ngọc Hiểu đừng cho mẹ thuê cho ở chỉ cách quán cà phê Starbucks mấy trăm bước chân đã cũng là nơi mà các thành viên trong nhóm hay tụ tập cuộc hẹn diễn ra vào bảy giờ sáng nhưng đêm qua do mãi viết vẽ kịch bản cho lần quay tiếp theo cho nên cậu ngủ dậy khá trễ vừa châm nhanh điếu thuốc ngọc hiệu vừa rào bước sang bên đường nhắm hướng quán cà phê mà tín lại nghe tiếng gọi của ngọc Hiểu nhóm bốn thành viên còn lại chật dừng thảo luận rồi quay ra nhìn ném nhanh tàn thuốc ra ngoài cửa ngọc hiệu tính lại ngồi phịch xuống bàn rồi hỏi chúng mày tới lâu chưa tiếng của ngọc tâm vang lên săng sảng: cái thằng ôn này nhà gần nhất mà để chúng ta chờ là sao trong số năm người bạn chơi thân ngọc tâm hiện đang làm thêm cho một cửa hàng bán đồ ăn vặt với chân shipper và là người khác cuồng tín với những chuyện tâm linh nhóm năm người gồm ngọc hiệu ngọc tâm minh vương và hai cô gái tên thảo hoa và phương hà cả năm người đều học chung lớp Là dân công nghệ của trường đại học Bách Khoa Nghe tiếng trách móc của bạn Ngọc Hiệu chỉ biết cười trừ Nhanh chóng gọi một ly cà phê đen đá Như thói quen thường ngày Tiếng của Minh Vương vọng ra đều đều Hôm nay mày gọi chúng tao ra đây Có việc gì quan trọng Đã có dự án mới chưa Mày kiếp lần trùng phong trước á Có đứa comment là chúng ta dựng hiện trường giả lộ lĩu quá Vì thế cho nên lượt xem giảm mạnh Cứ thế này có khi mà húp cháo cả lũ Thảo Hoa liền gật gù đáp Giờ người xem tinh ý lắm, nếu mà không tính toán cẩn thận có khi chẳng thu được đồng nào đâu. Ừ. Ngọc Hiệu nhìn bốn người bạn rồi gật gù nói. Tao giả trễ cũng là có lý do cả, cả đêm qua tao đã lên kịch bản hết rồi. Cả nhóm trầm trồ nhìn nhau rồi cùng quay sang để chờ đợi. Ngọc Hiệu nhấp một ngụm cà phê rồi ra chiều bí hiểm và đáp. ta có ông bác sống ở Hòa Bình, cạnh làng ông ấy có một cái nghĩa địa và một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nghe ông bác của tao kể ở đó có âm khí rất nặng vì là nơi có người chết chúng mày đã nghe câu nước sơn la ma hòa bình chưa phương hà liền khẽ thốt lên hay quá đúng dịp được nghỉ lại thêm mấy cái tháng này là tháng mở cửa mà. đảm bảo lần lên sóng này sẽ thu hút rất nhiều người xem tao kiều liền gần gù nói phải phải đó để thêm phần chân thật lần này nhóm chúng ta sẽ lên tận nơi quay chứ không dựng mấy cái hậu trường nhảm nhí nữa Kế hoạch là sẽ diễn ra như thế này. Cả đám lại chụm đầu bàn tán điều gì khá lâu. Mà đến khi mà đã gần 10 giờ trưa, cả nhóm mới tạm chia tay nhau. Ngọc Hiệu lúc này liền cất tiếng nhắc nhở. Hôm nay tới đây thôi nha. Mọi người cứ về chuẩn bị tốt việc mình được giao. điểm này tớ sẽ kêu ông anh họ đánh xe qua đón. Máy quay bộ đàm nhớ chuẩn bị đầy đủ, đừng có thiếu gì cả. Cả nhóm gật đầu rồi chia nhau ai về nhà nấy năm giờ sáng ngày hôm sau chiếc xe bảy chỗ do người anh họ của ngọc hiểu cầm lái đón độ năm thành viên nhằm hướng hòa bình mà tiến thẳng chiếc xe chạy gần một tiếng đồng hồ thì đô thị đã bỏ lại sau lưng theo vào đó là những cánh rừng xanh trải dài trước tầm mắt phong cảnh thật là đẹp khác xa với thành phố ồn ào chúng mày nhỉ tiếng của phương hà vang lên đầy hứng khởi nhóm năm người hạ kính xe sung sướng hít căng đầy lồng ngực thứ không khí trong lành mà thành phố không có cả đám mải mê đưa máy lên ghi hề lại những khoảnh khắc của những dãy núi săn ngút tầm mắt những đồi cây xanh mướt những thân cổ thụ to cỡ mấy người ôm trong tâm trạng hân hoan và náo nức nhưng có lẽ phần vì do mệt mỏi vì dậy sớm phần vì ngồi xe đang hờn tiếng đồng hồ cho nên cả đám cũng mau chóng thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi người anh họ thông báo đã gần đến nhà ông bác họ, cả đám mới lục tục tỉnh dậy. Chiếc xe dừng hẳn tại một gốc cây cổ trụ xanh ôm. Um, nhóm năm người bước ra ngoài nhanh chóng lấy lại hành lý, lại hẹn người anh họ khi nào gọi sẽ quay lại đón. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nhóm năm người bắt đầu đi vào con đường đất nhắm phía tây. Đường vào làng dẫn tới nhà của bác ngọc kiệu ở xa con lộ, lại toàn là đường đất ngoằn ngoèo cho nên xe cộ không thể đi vào kiểu chẳng đã nằm đứa đành về quốc bộ sôi rổi nhất là trời đã bắt đầu chuyển màu xám xịt báo hiệu một cơn mưa mình vương lên tiếng cảnh báo bỏ mẹ rồi kiểu này sắp mưa to rồi đấy chúng mày ạ nhắm mấy người ngao ngán gật đầu rồi cầm rào bước nhanh hơn vì mới kết thúc học phần thêm việc phần live stream đều tư kỹ lưỡng cho nên nhất định cả nhóm nghỉ ngơi ở đây vài ngày Vì lẽ đó cho nên chuẩn bị nhiều đồ đặc lắm. Thế đám bạn thở ngắn than dài, Ngọc Hiệu gãi đầu lên tiếng động viên. Cố gắng lên nào, sắp tới nhà của bác tao rồi, đến đó tha hồ mà nghỉ ngơi. Thảo hoa liền chép miệng. Sắp tới là bao giờ? Mày nói cái câu này mấy lần rồi đến cái thằng quỷ. Sốc lại các ba lô trên vai Ngọc Hiệu bĩu môi. Còn cần nhằn là tới khuya không đến đâu, hết con dốc này là tới đầu làng rồi. Phương Hà liền mừng rỡ, ta chỉ muốn được ngâm mình trong nước nóng ngay bây giờ thôi. Chẳng biết có phải Ngọc Hiểu sợ đám bạn mệt mỏi cho nên nói dối về vị trí của ngôi làng, hay là do cơ thể y ạch cho nên mỗi bước chân dường như kéo dài ra vô tận. Trời đã bắt đầu ấm ầm dông tố, rất nhanh một cơn mưa lớn kéo đến đổ sập xuống đoạn đường, vốn dĩ đã khó đi, bây giờ lại càng thêm lầy lội. Cả năm đứa tôi đều bảo nhau chạy nhanh vào một cây si già và chú tạm mưa. Nếu nhầm tính ra, nơi này cách khá xa con đồ. Đúng ra cả đám đã cuốc bộ trên con đường núi ngoằn ngoèo này cả vài cây số. Giữa thời tiết lạnh lẽo vì sông tố đến bất ngờ và những cơn mưa âm ỉ của cái vùng núi heo hút càng làm cho bước chân thêm vần nặng nhọc. Sau khi mưa đã có chiều ít nặng hạt, cuốc bộ thêm nửa tiếng đồng hồ vì đường trơn trượt có đi. Thì địa chỉ mà Ngọc Hiểu bảo đã ở trước mặt Hai bên đường cỏ dại mọc um tùm Những bậc đá trơn trượt dẫn lên đỉnh của một con dốc Ngôi nhà ba tầng của ông bác Ngọc Hiểu an tỏa Cách đỉnh con dốc chỉ chục bước chân Lạnh lẽo và dường như từ lâu Không có bóng ai lại vãng Năm qua chẳng khác gì nhà hoang Giữa không cảnh âm mưu tĩnh mịch Chỉ có tiếng nước mưa tí tách Và từng tiếng cú mèo gọi hồn vang vọng căn nhà im lìm trong không gian xâm sầm tối tỏa ra một nét lạnh lẽo đến cây người khiến bất cứ ai ngang quà cũng không khỏi dùng mình thắc mắc giữa ánh đèn vằng vọt hắt ra nơi đầu cổng và mấy ngọn máng trên vách nhóm mấy người có thể hình dung ra căn nhà này có tổng diện tích rộng khoảng đến bốn năm chục mét vuông căn nhà này xây bằng đá ong đã bám đầy nước mưa và rêu mốc theo thời gian cả đám nhanh chân neo lên những bậc thang trong khi thân thể đang rét lên cầm cập hình như tiết trời ở ngay trên vùng đồi núi quanh năm mây mù treo phủ này ngay cả ban ngày cũng khiến cho người ta lạnh đến rùng mình bác hằng ơi bác hằng cả đám đứng co ro trước cửa nhà rồi im lìm chờ đợi ngay lúc này toàn thân đứa nào cũng đều nhiễm lạnh da dẻ chuyển sang màu tai tái mở cửa cho năm đứa là một người đàn ông năm nay chừng sáu chục tuổi Người đàn ông trong bộ trang phục rằn di, một gương mặt béo tròn, hói đầu và to béo phúc pháp, dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Vừa cất dòng niềm nở ông ta vừa nhanh tay mở toang cửa rồi vui mừng bảo. Ôi, cháu trai của ta lớn thế này rồi hả? Vào nhà đi mấy đứa, nhanh không cảm cả bây giờ. Cả đám chẳng khách sáo chỉ đợi câu nói đó, nhanh chân trôi toàn vào trong nhà không gian trong nhà lại mang một sắc thái cực kỳ khác vẻ bề ngoài ấy là nội thất lại có phần giống nghệ tây âu khá sang trọng và đem lại cảm giác thân thuộc như còn là ở thành phố sau khi nghe ngọc hiểu giới thiệu và chào hỏi qua loa cả đám nhanh chóng bỏ đống đồ đạc lình kình lao lại gần lò sưởi đang cháy rừng rực và run cầm cầm trên nhau sưởi ông bác cười tội nghiệp bảo khổ thật đấy Đến đây là gặp mưa gió thế này Mới để chuẩn bị đồ đạc đi Nước tắm bác đã sai người chuẩn bị cả rồi Sau khi tắm rửa thay đồ xong Nhóm năm người bạn trẻ cùng ông bác nhanh chóng ngồi vào bàn ăn Cơn nói cuộn cào làm cho cả đám ăn ngấu nghiến mọi thứ trên bàn Ông bác có lẽ sợ mấy bạn và cháu trai của mình đói cho nên chuẩn bị đồ ăn nhiều lắm Sau khi nạp no nê không biết bao nhiêu đồ ăn thức uống Cả đám đường thưởng thức lì sữa nóng hổi và khoan khoái ngả lưng trên tấm sofa nói chuyện phiếm. Ngọc Hiệu lúc này bắt đầu dò la. Bác Hậu ơi, bác bảo quanh đây có căn biệt thự trong ngôi làng bỏ hoang nhiều ma lắm hả? Ông Hậu xít một hơi thuốc rồi gật đầu. Đúng vậy, đó là căn biệt thự Nam Kiên, nhà đó chết cả thầy bốn người đó cháu. Thảo Hoa liền thốt lên. Bị cướp hay sao hả bác? Bị cướp hơn năm năm rồi cháu hạ căn biệt thự đó bỏ hoang từ đó chẳng thấy người thân đến thắp cho nén nhang xác cả bốn còn táng ngày trong biệt thự lần gần đây nhất có đứa cháu họ xa đến sửa sang ngôi mộ là bốn năm trước sau đó thì cũng chẳng quay lại thêm lần nào cả đám chẳng những không sợ mà ném ánh mắt háo hức nhìn nhau ngọc hiệu bịa đại ra một lý do bác hậu này chúng cháu thực ra thì có chương trình nghiên cứu tâm linh về thế giới vô hình vì vậy cho nên cả đám chúng cháu quyết định sẽ vào đó một lần, bác đưa cho chúng cháu đi một vòng nhé. ông hồ tái mặt xua tay, chết chết không được đâu, căn nhà đó là nhà ma phạm vào chỉ có chết. bác là bác cấm chúng mày bén mảng đến đó, thôi, mấy đứa đi nằm đi không mệt, bác có việc phải xuống dưới thành phố, nhanh thì ba ngày sau sẽ về. ở nhà cơm nước có bà giúp việc lo, nhớ nhé, cấm chị không được lại gần căn nhà đó nghe chưa? minh vương đẩy cao gọng kính rồi tò mò có sự gì đáng sợ thật hả bác ông hầu xít nốt điếu thuốc đằng cháy gần tàn rồi gật đầu bảo như bác kể đó sau cái chết của gia đình ông nam kiên có người cháu dưới xuôi lên tiếp quản căn biệt thự ban đầu cũng có mấy người giúp việc sinh sống ở trong đó chứ không phải là không vì căn biệt thự rộng lắm ban ngày biệt thự nam kiên khá là yên bình ấm cúng không có cái chuyện quái đản gì xảy ra thế nhưng mà ban đêm thì dễ sợ lắm theo lời của mấy người giúp việc kể nhiều đêm họ nghe thấy tiếng gõ cửa rồi tiếng bước chân người đi lại dù không hề có bóng người ngược lại một giây ông hậu trầm ngâm khi những người làm thuê xuống dưới lầu ngủ thì trong phòng tắm ở lầu trên mặc dù cửa đóng kín chìa khóa vẫn cầm ở trong tay nhưng mà vẫn nghe tiếng nước xối xả ào ào rõ ràng như là có người đang tắm những âm thanh kỳ quái đó cứ diễn ra cả đêm khiến cho những người làm thuê không thể nào chớp mắt, sau cùng chỉ còn người cháu họ ở lại. Ngọc tâm lúc này liền hỏi: theo như lời của bác thì người cháu đó không còn sinh sống ở đó nữa. Ông hậu liền gật đầu: đúng vậy. Sau khi mấy người giúp việc bỏ đi, căn biệt thự năm kinh đó chỉ có một người cháu sinh sống ở trong. Vì không tin và chưa bao giờ bắt gặp những chuyện lạ, người cháu đó là một người con trai còn khá trẻ nhưng tính tình cực kỳ khó chịu lại thêm cái tiếng biệt tự bị ma ám cho nên hầu như không có ai dám lai vãng lại gần chỉ có mình cậu ta lầm lỗi sống như một chiếc bóng mờ ở làng này hò hẳn lắm thì người ta mới thấy cậu ta đeo cái gùi to cỡ mấy cái thân người xuống khu chợ mua rau củ dầu đèn mắm muối rồi lại chút cửa im lìm tuyền không rời căn biệt thự nửa bước ông hầu nhìn đám trẻ đang bần thần thì ra điều bí hiểm nói chen vậy mà đang hết đâu người dân trong làng có dịp đi qua căn biệt thự u ám có đồn nhau rằng thường thấy những bóng trắng lảng vảng ở quanh nhà sau cùng thì người cháu họ cũng dọn đi trong nhà đó có một cây gỗ xưa quý có đám trộm cắp tính đêm hôm lèn vào chật trộm đưa đi thế nhưng mà hành sự thì một tên trong đám cứ ôm đầu kêu đau quẩn quải khi cây gỗ xưa vừa bị cưa đứt thì cậu ta cũng tắt thở thế chẳng phải là ma thì là gì thôi Mấy đứa nghỉ ngơi đi, bác phải xuống thành phố gấp, phòng ốc chuẩn bị xong xuôi rồi đấy. Mấy đứa thích ở phòng nào thì tự nhiên, nhà chỉ có mình bác với bà giúp việc, cho nên là các cháu cứ thoải mái như ở nhà nhé. Nhóm năm người vâng giả rồi mau chóng lên lầu. Ông hầu sống một mình khi vợ qua đời. Ông ở luôn căn nhà này chăm sóc mộ phần gia tiên. Ngoài nhìn bóng dáng của ông đang lục tục dọn dẹp đống bừa bộn mà đám trẻ bày ra. Ngọc Hiểu có chút thông cảm Thế bóng của ông hậu bỏ xuống chân đồi Cả đám ngay lập tức tụ lại Ngọc Hiểu trình bày Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đó Quan trọng nhất là phải tìm được Người nào thông hiểu địa hình Và vị trí trong căn nhà Nơi từng xảy ra án mạng Có thể việc chuẩn bị tạo hiện trường ma ám mới ổn được Để chắc ăn hơn Thì chỉ có tao và thằng Vương đi thôi Chúng mày ở nhà đợi Thảo Hoa lúc này liền cãi sao không để cả đám đi tàu kiều liền xua tay rốt vậy tao với cái thằng vương đi tiền thể bố trí những thứ cần thiết chỉnh lại chìm này sẽ dò mày con phương và thằng tâm thực hiện đại đề là sẽ thực hiện những nghi lễ triệu hồi ma quỷ nếu chúng mày biết trước những cái cảnh dọa ma mà hai chúng tao sắp xếp thì khi liên hình phản ứng của chúng mày sẽ không mấy sợ vì thế mà đám người xem nó sẽ nhận ra ngay hiểu chưa tâm lúc này đồng tình nói được tao thấy ý này hay đấy có thế phản ứng kinh sợ mới thu hút được người xem ngọc hiểu chốt lại một câu trước khi cùng vương lên đường đi khám phá biệt thự ma ám quyết định vậy nghe bây giờ chuẩn bị đi luôn đi vương một tiếng đồng hồ sau hiểu và vương quy về và hồ hởi thông báo tốt quá rồi chúng ta tìm thấy một lão say rượu trên đường đến biệt thự nam kiên cho lão ấy mấy chục ngàn Lão ấy chỉ dành mạch từng chỗ cần thiết Bây giờ tao với thằng Phương chuẩn bị đạo cụ Chúng mày nghỉ ngơi đi một lát Đêm nay sẽ tiến hành 10 giờ đêm Kiểm tra bộ đám Tiếng của Ngọc Hiểu cất lên Bộ đám ok Phương Hà đáp Máy quay sao rồi Đã xong Chúng mày sẵn sàng chưa Tao chuẩn bị live stream nhé Ngọc Hiểu đã hỏi lại lần cuối Đã sẵn sàng 3, 2, 1, action Chiếc máy vào mặt của cả đám Ngọc Hiểu cất lời Chào mừng các bạn đến với live stream của nhóm V5 Ngày hôm nay nhóm 5 người chúng tôi sẽ thực hiện một thử thách săn ma Tại một căn biệt thự bỏ hoang Căn biệt thự này cả gia đình đều bị cướp sát hại Theo những người dân sống ở đây cho biết Căn biệt thự này thường có những bóng ma lảng vàng Hay hiện ra để dọa người Mời các bạn theo chân chúng tôi để xem xem Liệu thế giới oan hồn có thực sự tồn tại hay không nhé Phương Hà lúc này thốt lên Nhanh quá hơn năm trăm người xem like rồi này. cả nhóm càng thêm quyết tâm vào hành trình đêm nay, nói là làm cả năm người nay nịt gọn gàng, bỏ qua lời ông bác đang hít lòng cảnh báo ban trưa, rồi hâm hở tiến về căn biệt thự bỏ hoang có tên Nam Kiên nằm cách căn nhà ông bác chừng hai phút đi bộ, tận sâu vào trong lòng núi. Bà mười lăm phút sau ngọc hiệu tiếp tục quay máy vào cổng căn biệt thự rồi nói: thưa các bạn đây chính là căn biệt thự ma ám mà chúng tôi sẽ săn ma đêm nay nói thật là cực kỳ rùng rợn máy quay lia đến một lượt bên ngoài số lượng người xem đã lên con số ba ngàn quà tặng và tiền donate cũng đổ dồn về kèm theo một hàng trăm bình luận háo hức chờ đợi cả đám mừng rơn sốc ba lô lầm lũi tiến vào cổng căn biệt thự có chiều hoang phí thường ngoài cổng nhìn vào căn biệt thự trông có vẻ còn nguyên nhưng khi vào bên trong thì trống hoắc cửa nẻo không còn xung quanh ngoài tường rêu phong cổ kính phía bên trong đã bị viết vẽ linh tinh từng đám rêu xanh phủ lên màu sơn tường đã loang lổ ra từng mảng vừa lia máy khắp lượt ngọc hiểu vừa tiếp tục nói căn biệt thự năm kia này trước đây là chỗ nghỉ dưỡng chân của một gia đình giàu có nhân dịp nghỉ hè cả gia đình kéo nhau về đây để nghỉ ngơi xứ quậy thế nào mà bị cướp lẻn vô và giết chết hai vợ chồng bị đâm chết trong phòng cửa con gái lớn chết trong bồn tắm cửa con gái út lên năm tuổi bị thiết cổ lủng lẳng ở ngay ban công thưa quý vị thành thử ra là căn biệt thử bỏ hoang từ đó chẳng ai dám lại gần thú thật với các bạn là cả năm người chúng tôi đều cảm thấy khá rợn người quả thật lời của ngọc hiểu nói không sai sự yên lặng nặng nề khiến cả đám dù rất phấn khích Nhưng không ai muốn lên tiếng và bất giác cảm thấy rợn rợn. Chốc chốc lại quay đầu nhìn về sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa trốn hoàng vù tối trời. Quay hết biểu cảm của bốn đứa bạn, cả nhóm bắt đầu bước vào bên trong. Đầm vào mắt của cả đám ngay trước khuôn viên của căn biệt thự là một cái nghĩa trang thu nhỏ, nơi có bốn cái mộ huyệt mà ông bác của Ngọc Hiểu rất thầm thì chưa qua căn biệt thự đó người ta tắng bốn xác của gia đình đó ngay sắt lối vào u ám và lạnh lẽo lắm mấy đứa ngọc hiệu liếc máy quay khắp lượt để xem người loai chim có thể quan sát khắp lượt mảnh đất coi là nghĩ trang của gia đình này được vây quanh bởi một hàng rào sắt đen xì rì xét bên trong là bốn tấm mộ bia cây đứng ngay cái ngả nghiêng cùng năm tháng bực tới sắt hàng rào Ngọc hiệu chứa máy quay Rồi lầm nhầm đồng tấm mộ bia gần mình nhất. Nguyễn Thị Thu Trang, 1973-2013 Vâng thưa các bạn, đây chính là mộ bà chủ nhà, một trong bốn nạn nhân bị sát hại cách đây năm năm. Đào có một lượt nhóm năm người có thể thấy bốn ngôi mộ bằng đá với bốn tấm hình trắng đen tặng trên bia mộ đang mọc đầy cỏ gấu. Định thần quan sát mấy giây, Xe làn xương dây đặc còn động lại trên từng nấm mà siêu vẹo. Cả đám thêm một nhà mồ bằng đá sáng, trông giống như một cái cửa liều. Cửa nhà mồ là những sầm sắt, hai bên là hai con sư tử đầu chim bằng đá hoa cương, giống như hai con sư tử ngoài cổng vào của căn biệt thự. Chỉ khác ở chỗ là hai con sư tử này, có những cánh tay giống như là tay người, và trên bàn tay phải của chúng là hai lưỡi kiếm sắt nhọn, chỉ thẳng lên trời. Chẳng biết từ lúc nào trong lòng của cả đám lại trỗi dậy cây tính tò mò, sẽ lẫn hồi hộp làm tim đập liên hồi Đứng nhìn cô mà như bị thôi miên, Phương Hà nhìn vào máy quay rồi lầm bầm. Hay là chúng ta nên vào tận nơi xem có thấy cố quan tài của gia đình họ hay không? Bình vương liền gạt đi. Không được, chúng ta còn đi săn ma và địa điểm là trong căn biệt thự này. Các cậu chuẩn bị chưa Cả nhóm gần đầu rồi cùng nhau tiến vào bên trong số người xem lai đất tàng đình còn số 4.300 người. Một vòng từ trong ra ngoài ngôi biệt thự ma có nhiều chỗ đặt bát nhang hoa tươi đang bục xuống. cái căn biệt thự khoảng mười mấy mét về bên trái có một miếu thờ nhỏ nhỏ cống đầy đủ bàn thờ nhang hoa và một con chó đá ngồi trình hình trên nóc miếu. tình trạng ngôi biệt thự này thực sự đã quá hoang tàn cửa nào tan hoang tường bị đập phá dằn chính có một bàn thờ còn khá mới và cũng có nhàng khói hoa tươi có lẽ do ngọc hiệu và minh vương đã bố trí từ trước ngọc hiệu xếp lại cái ba lô kiểm tra đèn pin rồi hỏi chúng mày có mang theo đầy đủ những thứ tao dặn không ngọc thầm gật đầu đáp đủ rồi thưa anh hai cả năm người đứng lại kiểm tra hành trang rồi lầm lũi tiến vào bên trong lòng căn biệt thự đi sâu vào một đường hầm dài độ mười 20 hai chục mét căn bề thử quả thật bị xuống cấp trầm trọng điều đầu tiên cảm nhận khi lại gần đó là sự lạnh lẽo xung quanh đường hầm bí bách thiếu không khí lúc nào cũng bị bao trùm bởi không khí ảm đạm những bức tường mục nát bám đầy rêu cỏ dài mọc um tùm xung quanh tạo cảm giác lạnh lạnh gây sợ cả năm đứa tay loằng loáng ánh sáng đèn pin chiếu xuống nền nhà ẩm mốc Lầm lỗi cắm mặt tín sâu vào bên trong. Hai bên hành lang tối đen là mấy căn phòng ngổn ngang đồ vật cũ. Chiếc giường với lại chân gối nhào nát. Những chiếc bằng trắng với dòng chữ viết vội. Giấy tờ vương vãi khắp nơi. Bàn ghế bị sô ngã. Vài cái vỏ lon bia đã vứt trầm trơ. Đống chén bát đã sử dụng bày đầy ra nền nhà. Nằm dưới sàn nhà là đống mảnh kính vỡ ở một số phòng vẫn còn một số quyển truyền tranh và những nét vẽ nguệch ngoạc trên bức tường trong căn phòng bên cạnh rãnh hành lang còn ngập ngụa rác của mấy vỏ bao đồ ăn nhanh mấy chiếc áo mục nát vẫn còn vương trên tường sau khi đào quanh một vòng căn biệt thự cả đám tiến ra tiền sảnh ngọc hiệu chờ máy quay lên lan can rồi bảo đây thưa quý vị lan can này chính là nơi người ta kể rằng Chứng kiến cái xác của còn gái út treo cổ lủng lẳng, liệu rằng oan hồn có thật sự tồn tại, nhất là thời gian bây giờ đang là tháng 7 âm hồn. Máy quay chĩa sang Minh Vương. Vâng, để kiểm chứng cho điều đó nhóm chúng tôi bắt đầu nghi thức giao tiếp với người âm. Hình thức này sẽ khác xa với những trò gọi hồn thông thường mà là một trò chơi. Trò chơi này sẽ lần lượt được các thành viên trong nhóm thực hiện không giải thích thêm chúng ta sẽ bắt đầu ngay học hiệu quay mặt lại nhìn rồi giải thích trò đầu tiên mang tên là trung mâm người chết ở trong câu chuyện phòng tầng trệt nơi hai vợ chồng chủ nhà bị đâm chết chúng tôi đã bố trí một bàn ăn và một con quay người chơi đầu tiên sẽ mời người chết lên ăn cơm cùng mình liệu rằng điều đó có thể xảy ra và xin mời các bạn hãy chọn người chơi cho màn đầu tiên này một phút sau Vâng, giờ theo lượt vốt thì người chơi đầu tiên là cô gái xinh đẹp trong nhóm chúng ta Thảo Hoa. Thưa quý vị, chơi nón của mỗi người chơi sẽ được gắn máy quay, chiếu trực tiếp lên chỉnh live để tiện cho việc theo dõi. Theo sự phân công Thảo Hoa kiểm tra lại đèn pin vào máy quay trên đầu, hít một hơi thật dài rồi chậm chậm tiến đến căn phòng được chỉ định. Căn phòng ngủ ở tầng trệt cửa nèo đã tan hoang, cửa sổ cũng gãy rụng để lộ ra một khoảng vườn, bên phải ngập trong cỏ dài thảo hoa lấy hết can đảm tín vào ngọn đèn pin yếu ớt trên đầu chỉ đủ xoay tỏ một đoạn ngắn và đến phòng thảo hoa đã thấy một bàn ăn hình tròn trên đó bày biện các món ăn đơn giản như cơm nguội bánh mì ngô khoai và oàn chuối ở bốn ô khác nhau chính giữa bàn có một cái kim quay màu đỏ một cái đèn dầu một đọt chuối một que nhang và một hộp diêm Thảo Hoa theo hiểu lệnh của Ngọc Hiểu truyền tới qua bộ đàm. Người chơi đầu tiên cậu hãy châm nhang đèn và bắt đầu khấn phái đi. Thảo Hoa bắt đầu làm theo. Cây diêm nhanh chóng bắt lửa vật được châm vào ngọn đèn dầu. Thứ ánh sáng mờ mờ bắt đầu tỏa ra một khoảng nhỏ. Ở bên ngoài tiền sành nhóm bốn người căng mắt dõi theo qua màn hình. Lửa người xem đã chấm mốc 10.000 người. Số tiền nhận được cũng lên đến 20 triệu theo tín hiệu truyền đến qua bộ đàm thảo hoa bắt đầu lầm rầm khấn vái trân trọng kính mời các chư vị khuất mày khuất mặt kẻ lớn người nhỏ thập loại cô hồn các đảng âm binh ngoài đường ngoài xá hữu danh vô vị hữu vị vô danh nếu có ai quanh đây xin về hương lộc đầy đủ Lệ khấn vừa dứt thì ngọn đèn cây đột nhiên trao đảo dù xung quanh không hề có ngọn gió nào ngọc hiệu được thẻ gào lên để tăng kịch tính cho chương trình vâng đèn cây đã lay động dù xung quanh không hề có gió liệu rằng oan hồn có thực sự tìm về hay không minh vương đưa bộ đàm lên và ra lệnh thảo hoa cậu cảm thấy thế nào có tiếng nói vọng ra bên trong này ngột ngạt và rất lạnh minh vương liền hối thúc cậu xoay cây kim đi kim chỉ đến đâu thì ăn món đó nghe chưa Bên trong phòng Thảo Hoa thiết thân của mình lạnh cấm, run rẩy đưa tay xoay cái kim màu đỏ. Chiếc kim dừng ở ô cơm nguội. Thảo Hoa cầm nắm cơm lên rồi ngồi gục đầu nhai. Đã mấy người bên ngoài căng mắt theo dõi qua màn hình nhưng chẳng thấy gì lạ. Đột nhiên Thảo Hoa run rẩy ngừng nhai, trộm lấy bộ đàm rồi nói Có, có tiếng động gì lạ lắm. Học hiệu liên tiếp lời. Người trên số 1 đã phát hiện ra tiếng động kỳ lạ mời người chơi nói rõ hơn đồng thời chiếu đèn pin về hướng đó bên trong màn hình ngọn đèn pin trên đầu của thảo hoa chiếu xa dãy hành lang cùng với đó là tiếng đáp lại tiếng động ấy phát ra ngay bên ngoài hành lang ngay như là tiếng nghiến răng tôi cảm thấy sợ lần người xem đã đạt con số cực kỳ khủng hai mươi ngàn người cả đám mừng lắm theo lệnh của vương thảo hoa tiến đến cái võng đất mắc sẵn ở trong vòng rồi lao lên nằm vừa nằm vừa e a hát Bên trong gian phòng các giác quan Của thảo hoa căng ra tột độ cái võng cái chuyển động Thành ẩm cọt kẹt vọng xa trong không gian U ám càng làm tăng thêm Vẻ rùng rợn 3 phút trôi qua chẳng có gì lạ Minh Vương nói vọng qua bộ đàm Được rồi, cậu có thể giả được rồi Ngọc Hiểu nhìn Số tiền tốt nít mà mừng húm chiếc máy quay về hành lang Khi mà thảo hoa đang rào bước ra đi Ngọc Hiểu liên bình luận Vâng vậy là người chơi số một đã hoàn thành xuất sắc trò chơi nhưng tiếc rằng chưa thấy oan hồn xuất hiện bây giờ chúng ta đến với trò thứ hai đưa máy quay cho ngọc tâm hiểu tính lại gần gần bạn của mình rồi hỏi sao cậu thấy rùng rợn không bạn ấy cậu diễn đạt lắm thảo hoa cười khúc khích chuyện dăm ba cái thứ này với tớ là gì mà công nhận bạn ấy lạnh thật đó cứ như là vào nhà xác đó mà lượng xem thế nào cậu hiệu xòe bốn ngón tay rồi hí hửng 30.000 người và 40 triệu tiền donate, một con số cực khủng. Cả đám rú lên khè khẽ, đoạn bắt đầu chơi trò chơi số 2. Xin nhìn kế hoạch dắt mũi người xem này, đừng cả đám tính toán cẩn trọng đến từng chi tiết. Trong khi mài bàn bạc bên trong gian phòng ban nãy, trật nảy ra một sự lạ. Cây kim đỏ trên bàn đột nhiên chuyển động không ngừng, ngọn đèn cây đang lập loè ánh sáng trật phù tắt. Trong không gian tối đen như là đêm 30, chỉ còn tiếng võng kéo kẹt văng ra khẽ khẽ. Tiếng cú mèo trên tầng không vòng xuống càng làm buổi live stream thêm phần kỳ bí. đạo hiệu cầm lên máy quay tiếp tục giới thiệu. Bây giờ chúng ta sẽ sang trò chơi thứ hai Trò này có tên là Ngủ Cùng Người Chết. Địa điểm thực hiện là bồn tắm ở tầng 1, nơi cô con gái lớn của gia đình bị dìm chết năm xưa. Xin giải thích sơ qua về trò này người chơi số hai sẽ phải nằm vào bồn tắm đó trong vòng ba phút trong phòng tắm chúng tôi đã bố trí đầy đủ nhang đèn một mảnh chiếu cói và một con búp bê vâng để không mất đi kịch tính trong lần cầu hồn này các bạn hãy để lại bình luận và chọn người chơi tiếp theo phương hà là người được chọn sau khi kiểm tra lại bộ đàm đèn pin và máy quay cửa cũng nhanh chóng tiến vào trong căn biệt thự u ám phòng tắm này nằm ở cuối tầng một đi hết hành lang độ mười lăm mét có một khoảng sân đã đến vốn là người cứng bóng ví phương hạ cứ đi như khâm qua máy quay trên cổ áo người xem có thể hình dung căn phòng tắm này rộng hơn hai chục mét vuông vải sen vẫn mắng trên tường nhưng tiểu trung đã dỉ xét bồn tắm nằm trình hình ở cạnh tường lớp men trắng đã bòng chóc hết lượt nền nhà bồi bằm bám từng lớp dày cỡ nửa ngốt ngón tay Đám hiệu đã bố trí đầy đủ dụng cụ, một cái đèn cầy, một bao diêm, một con búp bê, một manh chiếu, một con dao nhỏ, một thùng nước và rất nhiều đạo cụ để thực hiện nghi lễ gọi vong Theo lời hướng dẫn của bộ đàm, Phương Hà mau chóng trải ra một tấm bạt rộng cỡ nửa chiếc chiếu, đổi tay thuần thoát bày ra những dụng cụ đắp bàn bạc sẵn. căn búp bê bằng vài đem ở chính giữa, Xung quanh cắm 9 ngọn đèn cầy tượng trưng cho chính vía, tạo thành một hình tròn rồi châm lửa đốt. Ánh nến cháy đỏ rực cắt bóng của cô lập loè in trên tường như là một bóng đèn mà quái. Mình vương lúc này liền ra lệnh, thắp nhang lên, vừa thắp vừa khấn đi. Phương Hải châm nhanh nén nhang, cắm xuống bắt cạo đã chuẩn bị sẵn, rồi lầm rầm khấn khắc xa bài khấn của thảo hòa bàn nãy. Gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang, quanh năm đói rét cơ hành, không manh áo mỏng, che làn heo may. Cô hồn năm bắc đông tây, trẻ già trai gái về đây hợp đoàn, nay nghe tín chủ thỉnh mời, lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau. Cơm cành cháo nè chầu cao, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh, cả mối quà thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai. Theo dõi hành động của Phương Hà, nhóm mấy người hóa hốc mồm vì diễn xuất của cô bạn quá thật và càng sung sướng hơn khi mà lượng xem đã đạt con số 50.000. cộng với đó là số tiền chia đều cho mỗi người lên con số 12 triệu. Bên phòng phòng tắm đang đột tục chuẩn bị đồ đột, đột nhiên tiếng khóc dưng dứt cả đầu vọng đến làm cho Phương Hà phải giật mình. Đình thần lắng tay nghe thì tiếng khóc đó chẳng còn vọng ra chừng mấy giây sau cô lại tiếp tục chuẩn bị nghi lễ gọi hồn còn đang răng dở đám bạn bên ngoài vì mải mê bàn tán cho nên không chứng kiến được hành động lạ sau khi comment bị đẩy liên tục không thể đọc tiếp phương hà lấy ra một chiếc hộp gồm có một cuộn chỉ đỏ một con dao rầm giấy nhỏ nhựng sắc một cái bấm bóng tay một cái kim khâu một bịch gạo nếp sống một chiếc kéo một cái xô một cái thùng nước cỡ nằm đít đã có sẵn trong phòng tắm đã quá quen với trò chơi gọi hồn này từ thời sinh viên cho nên cô làm mau lẹ lắm máy quay trên đầu quay rõ cảnh cô dạch bụng con búp bê rồi moi hết đống bông đã ngà màu cháo lòng ở bên trong ra và nhồi nắm gạo nếp vào đó ngọc hiểu bên ngoài đấy thêm vâng thưa các bạn người chơi số hai bắt đầu dạch bụng con búp bê và nhồi gạo nếp vào trong các bạn thắc mắc làm vậy để làm gì ư? bởi vì gạo nếp có thể thu hút những oan hồn chia sẻ mạnh lên ạ, chia sẻ mạnh lên để chúng ta tiếp tục trò chơi hãy xem người chơi thứ hai đang làm gì nào bên trong phòng tắm phương hạ bắt đầu cắt bóng tay rồi nhét vào giữa đống gạo nếp theo nghi thức gọi hồn của trò chơi này việc đó giúp cô có thể kết nối với con búp bê nhanh chóng sâu cuộn chỉ đỏ với chiếc kim Phương Hà khâu dòng theo đường cẳng tay, cẳng chân của nó tượng trưng cho mạch máu, Từng nhát khẩu rất dứt khoát. Xong xôi thì cô lấy con dao dọc giấy, cứ nhẹ đầu ngón tay, nhào máu vào đầu của con búp bê. Sau khi ba giọt máu đang ngấm vào trong lớp vải, ngay lập tức con búp bê bị nhấn vào trong xô nước và lần lượt quay vào chiếc xô đổ chín vòng. Con búp bê ướt súng nước được lôi xa phương hà cầm kéo đâm liên tiếp vào đầu con búp bê miệng hỏi vọng ra này các cậu kết nối vẫn ổn chứ có tiếng của minh vương đáp lại kết nối ổn bây giờ cậu hãy nằm vào trong bồn tắm và đắp chiếu lên trước đó hãy tháo máy quay trực diện vào con búp bê xem có sự gì xảy ra không phương hà gật đầu rồi nhanh chóng làm theo bên ngoài cả đám bốn người và sáu mươi bốn ngàn người xem cũng hồi hộp chờ đợi một phút hai phút ba phút chẳng có sự gì lạ xảy ra học hiểu chiếc máy quay vào mình và đám bạn rồi bảo vâng vậy là trò chơi ngộ cùng người chết vẫn không thể gọi vong được có lẽ chúng ta phải tiến hành trò chơi thứ ba đột nhiên thảo hoan liền thốt lên chờ đã đèn cầy đang lay động cả đám trố mắt nhìn theo quả thần chính ngọn đèn cầy khẽ lay động lươn lướt Nằm đắp chiếu bên trong bồn tắm nhầm tính gần 3 phút trôi qua Chẳng có sự gì lạ Nóng bức kèm theo mùi ẩm mốc làm cho Phương Hà khó chịu lên tiếng Chắc chẳng có ma đâu, thưa tư ra ngoài nhé Chỉ nói hết câu thì bất thần Phương Hà khựng lại Bên ngoài hành lang đang rội lại những tiếng lẹt xoẹt Như tiếng chân người ị ảnh lếp trên nền nhà Kèm theo đó là tiếng rít như ai cầm cây kéo vạch trên tường Tiếng rít rất chói tai tiếng bước chân ngày một lớn dần rõ dần và ngày càng tiến sát đến bồn tắm nơi cô đang nằm đắp chiếu tiếng kéo cào trên bờ tường chợt dừng lại rồi im bặt phương hà đưa tay lên miệng che tiếng thở gấp và tiếng tim trong lồng ngực như sấm bắn ra ngoài bất chợt phương hà kêu thét lên và bật dậy tiếng đầm chợt im lặt. căn phòng trở lại một không gian im lìm và tối như hũ nút bị bách như là một cỗ quan tài Phương Hà gào lên rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Qua kinh hãi Phương Hà chạy trục mạng ra ngoài căn biệt thự, mặt cắt không còn một giọt máu. Ra đến tiền sành cũng là lúc đám bốn người ập đến, mặt mày của ai nấy đều sám sành sám ngắt. Phương Hà gặp bụng thở gấp, mồ hôi tú ra đầm đìa cánh áo mỏng. Sau giây phút kinh hồn táng đầm đó, Phương Hà lên giọng run rẩy: Mà, có, có tiếng kéo? Nói rồi cô lùi hẳn ra ngoài sân, Đọc hiểu đưa máy quay cho Ngọc Tâm cầm đoạn cụng Minh Vương kéo Phương Hà ra một bộ gốc xa. Nét hoàng sợ bàn ấy chợt biến mất. Thay vào đó là một cảm giác sùng sướng ra mặt. Không ngờ là cậu diễn đạt thế đấy. Mẹ kiếp rõ ràng biết là dựng nên mà suýt nữa tớ xón đái cả gia quân. Phương Hà liền gắt nhẹ. Má đó, cậu còn thế huống gì là tớ nằm bên trong ớn lạnh thực sự đó. Nhất là lúc thằng Tâm nó cào vào tường ấy tưởng là ngất mẹ đi vì sợ thì chúng nó có tin không minh vương liền đáp thay Tiền sái cổ cái số tiền donate nết đã lên đến bảy mươi hai triệu rồi giàu to rồi cơ mà chân tĩnh lại đã bây giờ cậu phải làm bộ mặt ủ rột và hoang sợ vào cộng đồng mạng nó tinh ý lắm hở ra một chút biểu cảm là xong đời thì thầm bàn bạc xong cả đám lục tục kéo nhau lại gần chỗ của ngọc tâm nhìn suốt lượt xem đã lên đến con số chín mươi hai người học hiệu cố kìm sự sung sướng lại rồi tiếp tục bình luận thưa quý vị người chơi số hai đã thấy gì chúng tôi đã cố gắng hỏi nhưng cô ấy nhất thời không nói có cảm giác cô ấy đã diện kiến cõi âm thực sự oan hồn liều rằng đã hiện diện khi nghe lời thỉnh cầu tôi và các bạn đều đang rất tò mò vì không muốn phụ lòng chín mươi hai người đang xem cho tôi quyết định đi đến thử thách thứ ba được mang tên là nhập xác lần này người được gọi tên là ngọc tâm với sợi dây thừng trong tay ngọc tâm thực hiện nghi lễ gọi hồn ngay tại ban công tiền sảnh trước mắt của máy quay nhưng mà làm cách nào cũng chẳng có sự gì lạ sau cùng cuộc live stream cũng kết thúc khi mà con số người xem đạt đến mức kỷ lục là hai trăm ngàn người cả đám một lần nữa tiến vào bên trong biệt thự thu gom đạo cụ sung sướng kéo nhau ra về bên phải khuôn viên căn biệt thự bọ nén nhang tại ngôi miếu chợt cháy bùng lên như bó đuốc trước khi tắt lìm trở lại màn đêm thâm u đầy huyền bí ngay trong đêm cả năm người bỏ về căn nhà ba tầng của ông hậu để khích lệ tinh thần của cả nhóm số tiền donate vào tài khoản của ngọc hiểu được đem ra trên đều cho năm mỗi người nhận được gần ba mươi triệu một số tiền quá lớn đối với đám sinh viên mới tập tành live stream như họ sau khi tắm rửa xong xuôi cả đám chia nhau về từng phòng ngủ để lấy sức vì thời gian đã đổ về hơn hai giờ sáng mệt mỏi một lúc lội đường rừng ngọc hiểu quần mình vào tấm chăn màu đỏ đồng ở trên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến lúc thức dậy bên ngoài trời lặng gió bên trong nhà cũng im lặng không một tiếng động có lẽ đám bạn ở phòng kế vẫn đang ngủ say hiểu với tay lấy chiếc điện thoại iphone năm s Rồi nhìn đồng hồ thì mới thấy là 3 giờ sáng. Đột nhiên một tiếng cú gào lên khiến cho Ngọc Hiểu rợn cả tóc gáy. Cậu nhắm mắt cỡ nào cũng không thể ngủ được. Cậu quyết định đọc báo cho nhanh mỏi mắt. Nhưng mà khổ nỗi đột nhiên điện thoại không có sóng. Tôi mệt mỏi mới đặt chiếc điện thoại lên cái bàn cây nhỏ ngay đầu giường gần cửa sổ. Gần như là ngay lập tức một cảm giác ớn lạnh rùng mình sộc vào sưng sống làm cho cậu bất giác còn rúng người lại với tay khép nhanh cánh cửa sổ vì sấm sét không biết từ lúc nào đã ầm bầm trên tầng không làm cho nước mưa hắt vào như tát nước hiện liền lầu bầu trong cổ họng ai lạ nhỉ vừa lặng rõ đến thế mà sao mưa đã ầm bầm thế này bất giác trong giây phút anh chớp quét ngang qua mặt của cậu Ngay trước tầm mắt cậu hiện lên gương mặt loang lổ những vết máu của mấy thân nảnh Với ánh mắt hoang mang Chỉ ngay sau đó ô cửa kính Mười đầu ngón tay be bét dập máu đất cào cào vào lớp kính Hiểu kinh hãi lùi hẳn lại cuối giường Nhưng hình ảnh mà quái đó đã biến mất Chỉ còn nước mưa loang loáng dội trên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ Đang hoàn mình dưới cơn mưa một lúc một điên cuồng Theo một phản xả tự nhiên như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm hiểu lùi lại cuối giường rồi lướt nhìn xuống dưới chân giường phía sau lưng là một chiếc gương vàng ố quá cao đầu người tim của cậu cậu như lần ngừng đập Còn họng khô cứng và bị thúc đẩy bởi sự kinh hoàng hiểu có đúng người lại tim cậu đập liên hồi mồ hôi vã ra như tắm hiểu là kẻ cứng bóng phía và lại không phải là người tin tưởng ở bất cứ môn phái nào và càng không bao giờ tin là có ma nhưng bà cậu còn nhớ rõ trong giây phút đó định kiến của cậu hầu như thay đổi hoàn toàn đang run rẩy trong sợ hãi tột cùng bất thình lình một tiếng sét gầm vang mang theo từ ánh sáng trắng xóa rọi vào phòng chỉ một giây tháng qua hiểu kinh hãi rụng rời màu má cậu hai mắt lạc thần bởi lá bên ngoài ô cửa kính mấy bóng người toàn thân máu mẹ bề bết. vẫn đứng đó im lìm nhìn cậu chậm chọc Hiểu kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cơn ác mộng làm cho cậu túa cả mồ hôi đầm đìa mấy lớp áo. Hiểu nhanh tay bật sáng cầm tắt đèn rồi quay quất, nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ gì lạ cả. Rõ ràng chỉ là một cơn ác mộng. Mọi già đều thuốc lá thăng long. Hiểu châm nhanh mồi lửa rít đinh cuồng. Bên ngoài trăm ngàn ánh chớp lập loè trong đêm đen báo hiệu cơn rồng tố sắp sửa ập tới. Hốt xong điếu thức tâm trạng của Hiểu đang dịu xuống phần nào. Cơn buồn ngủ là một lần nữa ập tới, làm cho hai bí mắt nặng trĩu, Hiểu co ro trong chăn rồi đại tiếp đi. Lúc mà thần trí hoàn toàn bình ổn, Hiểu lại thấy mình đứng ở giữa một khoảng vườn ngay sát căn biệt thự Nam Kiên, nơi có ngôi miếu bỏ hoang và con chó đá ngồi lù đù trên nóc miếu. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trần vòng vào tay của Hiểu là những tiếng động, hệt như tiếng ai đó đang đào đất và chắc hẳn người đào phải có sức mạnh lớn lắm cho nên từng tiếng cuốc bổ xuống đất nghe cực kỳ lớn tò mò tiếng lại và đất hoang sau nhà Giờ anh chớp phát xuống hiểu giật mình khi thấy mấy thân lành cao thấp đang hì hộp đào đất hiểu mon men tiếng lại gần rồi lên tiếng hỏi nhưng mấy cái bóng người không nom rõ mặt đó dường như không nhận ra sự có mặt của cậu hay nói đúng ra là hiểu đang mặc định đứng đầy chứng kiến hành động của họ mà họ không hề hay biết. Dạy anh chớp mắt xuống, Hiểu thất thần ngã ngồi xuống vì nhận ra đã mấy đang đào huyệt. Năm cái huyệt thì bốn cái đã có xác người nằm trong và một cái đang đào dở. Hiểu run rẩy tiến lại và rú lên từng tiếng vì nhận ra bốn cái xác đó là bạn của mình, lần lượt là Thảo Hoa, Phương Hà Ngọc Tâm và Minh Vương. Bốn cái xác nằm vô hồn đầu ngoẹo có một bên. Cả mắt trắng giã trần trừng nhìn Hiểu như cầu cứu. Bất thành lệnh bốn thân ảnh đó ngừng đào huyệt rồi đột ngột quay ngoắt sang nhìn Hiểu. Hiểu rút lên rồi bật dậy. Lại là một cơn ác mộng kinh hoàng. Ngay hôm sau không thể để cho đám bạn lo lắng cho nên Hiểu giấu nhẹm giấc mơ kinh hoàng đó đi. Cả đám quyết định đi thăm thú vòng trước khi mà trở về thành phố nghỉ ngơi hai ba ngày rồi lại lao đầu với những chuyến săn ma. Địa điểm của cả nhóm nhắm tới là ngôi chùa trên núi theo sự chỉ đường của bà giúp việc. Ngôi chùa này có lịch sử hơn 300 năm, nổi tiếng linh thiêng và là chỗ dựa vật tâm linh cho cả vùng này. Đường lên chùa u tính mịch, những bậc đá dẫn lên chùa đã rêu mốc và mòn dần theo thời gian. Đi hết hơn trăm bậc thang mới tới tận ngọn núi, nhằm tính đi thêm một cây số nữa tới nơi. Hiểu mải mê đưa máy ảnh lên ghi lại những khoảnh khắc của những dãy núi phía xa những đồi cây xanh mướt những thân cổ thụ tỏ cỡ mấy người ôm chẳng biết là say mê thế nào mà có phải ma đưa đường dẫn lối hay không càng lúc cậu lại càng tiến sâu hơn vào một con đường đất nhỏ đến khi sực tình mở mắt nhìn ra xung quanh hiệu chợt giật mình nhận ra đã tách ra đám bạn hiểu mau chóng cất bước quay trở lại lối mà cậu mới tiến vào đạo óc của cậu cảm thấy trống váng trước mặt là một khung cảnh mờ mịt nhìn không rõ hình như lối đi này không giống con đường đất mà cậu mới bước qua khi nãy hiểu đứng lại định thần và quan sát hiện ra trước mắt cậu là một cây cổ thụ tàn lá xum xuê che hết ánh mặt trời khung cảnh quanh đây âm u lạnh lẽo bởi tàn cây khuất hít trong bóng sương bù Hèo nhanh chóng móc điện thoại ra thì nhận thấy nơi này không có sóng. Xuất điếu bờ số ra bập nhanh lên biển. Hèo rít một hơi thật dài. Khói thuốc quyền đặc cùng làn sưng dựng như mỗi lúc một đặc quánh. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua từng đốp sương mù ẩn hiện, làm cậu có cảm giác bắt đầu hơi hoang mang. Hèo thầm nhớ lại trong đầu của mình phương hướng, nhưng mà ngằn nỗi không gian mờ mịt như sương sớm đầu tháng ba, cho nên chưa thể xác định được. Theo đánh bạo vạch đám cỏ um tùm dậm cao ngang hông người để tìm một lối đi bước đi trên đường ba bước hiểu bất giác giật mình nghe tiếng gọi cậu lạc đường hả người đàn bà gầy đét như mà đói đứng sau lưng của cậu từ hồi nào dáng người thấp bé khuôn mặt quắt queo phía hai hốc mắt trũng sâu và hai bên má hóp lại làm cho hiểu bất giác không dám nhìn thẳng khuôn miệng nhăn nhúng bởi cái lưỡi xám ngoét đang đảo quan đảo lại Hình như bà ta đang ăn thứ gì đó. Và đó tỏa ra một mùi hôi tanh đến đậm giọng. Và tiếng nhóc nhóc phát ra chẳng dĩ chiều cho người đối diện khi nghe. Hiểu đưa tay lên ngực thở mạnh cố chấn an mình. Dường như giận dần hết hoàng sợ trong đôi mắt của cậu, người đàn bà đó cất giọng hỏi, Cậu là ai? Sao lại một mình vào đây giờ này? Cái âm thanh trầm đục nhưng mắc nghẹn ở cuống ngọng, làm cho Hiểu càng thêm ướn lạnh nổi ra gà. Nhưng cũng yên tâm vài phần Vì chắc chắn rằng Đàn bà này là người bằng xương bằng thịt duy chỉ có điều thân hình hơi quái dị mà thôi Hiểu tiến lại gần rồi lễ phép đáp Dạ cháu theo bản linh chùa vãn cảnh Mãi mê ngắm cảnh quá Cho nên lạc mất đường Cô cho cháu hỏi đi hướng nào ra ngoài đường chính Sương mù dày quá Cháu lại không quen địa thế ở vùng này Cho nên chưa tìm được lối ra Bà cô nhìn hiểu một át Rồi chỉ tay Ở vùng này sưng xuống rồi càng ngày càng dày cậu không thông thuộc địa hình thì dễ lạc cậu đi lối kia ra là được rồi hiểu cảm thấy kỳ lạ nhưng nghe lời của bà cụ khẳng định chất nịch lại nghĩ bà cụ là người vùng này cho nên yên tâm vài phần hiểu nhanh chóng làm theo lời của bà rồi gập đầu cảm ơn chỉ thấy người đàn bà nhìn chăm chăm rồi lẩm bẩm Con trẻ mà đã đoàn mạng đúng thật là khổ hiểu nghe lời ấy thì quay lại nhưng thấy người đàn bà đã biến mất chỉ có một ngôi mộ đá rêu mốc nằm ở đó lấp đó trong bụi cỏ rậm rạp rõ ràng ban nãy hiểu không thấy ngôi mộ này tại sao giờ này nó lại nằm ở đây không gian mờ mịt chỉ còn mình cậu vào ngôi mộ đá lạnh lẽo nằm im lìm trong sương hiểu cả kinh toàn thân ớn lạnh biết mình gặp phải chuyện quỷ dị cho nên mau chóng rời đi hướng mà hiểu đang đi cũng rầm rạp cây cối toàn bộ khung cảnh xung quanh bao trùm một màn âm u rợn vắng giữa rừng không mông quạnh quả nhiên hiện ra một lối đi trơ trọi lối đường mòn với những bậc đá tám đầy rêu xanh ít người đi đến mức phải khó khăn lắm mới có thể nhận ra nó là đường mòn thậm chí nơi này còn hoang vu đến mức chẳng có tiếng động của loài chim chóc nào vây quanh theo lời chỉ của bà cổ chẳng mấy chốc hiệu đất tìm ra được con đường chính lúc nãy tiến vào không khí ngoài này mang theo một sắc thái khắc hẳn với những thảm cỏ xanh mướt kéo dài những khoảnh rừng thi thoảng thổi ra tưởng cơn gió mát thương mùi lá cây tiếng chim kêu đượm tai người hiệu an tâm sầm lại ba lô rồi nhắm hướng đám bạn Trầm trầm bước tới thoáng thấy bóng của hiệu thảo hoa liền hốt hoảng lao tới cằn vặn trời đất ơi mày đi đâu mà để chúng tao nãy giờ Chạy đôn chạy đáo tìm kiếm vậy chứ. Hiểu chưa kịp đáp vườn tính lại rồi lớn tiếng. Thằng này, mày đi đâu mà ta gọi mấy cuộc không nghe. Toàn nghe thấy tiếng răng rắc như là tiếng sưng gãy vậy. Ta còn tưởng là mày bị hổ vô rồi chứ. Tiếng của phương hà vang lên trêu chọc. rừng này làm gì có hổ. Sợ là mấy con ma rừng nó thấy đẹp trai cho nên nó ưng bụng nó bắt. Hiểu liền đánh mệt nói. rừng thương nước độc đừng có nói gở nha mày. Thôi đi nhanh đi sắp tới chùa rồi. Nam Đức bản thân cười tiếp tục cuộc hành trình. Ngôi chùa cổ nằm cách đỉnh núi khoảng hai cây, dài hơn tường tường của đám bạn. Đó là một ngôi chùa biệt lập nằm sâu trong cánh rừng già, nối vào tương đối nhỏ hẹp và ẩm ướt. Những cây cổ thụ chẳng chỉ dây leo làm cho không gian của nơi đây lúc nào cũng có một cảm giác lạnh lẽo khác xa với văn minh đô thị. Ngôi chùa nằm im lìm dưới gốc cây đa cổ thụ có tán lá lớn bên trong sân chùa có một vị sư già đang quét lá khô vừa thấy năm người sư thầy đã phán mầu phật năm thí chủ đến vãn cảnh chùa người theo đằng sau mấy thí chủ là ai cả đám tái mét mặt quay lại nhìn theo phản xạ nhưng sau lưng chỉ là những tấm bụi rậm um tùm đằng khen lay động vì gió. hiểu cũng cảm thấy được một cảm giác rợn rợn cho nên liền hoang mang lắp bắp vâng chúng chúng con đến đến vãn cảnh sư thầy liền cho mày nói ban nãy có mấy người đi theo các thí chủ đến đây có phải các thí chủ gây ra nghiệp gì rồi không cả đám ú ớ nhìn nhau nhưng đều chối đây đầy ai cũng bảo trước giờ chưa từng gây sát xanh hay là nghiệp gì cả nhưng mà vị sãi già thở dài liền đọc một dòng số năm bảy chín mười một âm lịch rồi không nói gì thêm cả đám thích lạ nhưng mà có cho rằng vì sãi lầm cầm cho nên chẳng thèm bận tâm Vẫn cảnh xăm xuôi thì năm người lại kéo nhau ra về vì ông hậu điền về nói giờ công chuyện sẽ về trễ thêm vài ngày thêm việc trốn rừng u ám cho nên cả đám quyết định gọi ông anh họ đón về luôn cũng chính từ lúc chiếc xe rời đi những ám ảnh kinh hoàng bắt đầu tìm đến gõ cửa và người đầu tiên đó là thảo hoa Sau khi chia tay nhóm 5 người ai về nhà nấy để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo Gia đình của Thảo Hoa đi du lịch bên Thái Lan Trong nhà chỉ còn lại bà Uxin già lo việc nấu nướng Phương Hà vì bố mẹ đi thăm họ hàng tận Đà Nẵng Cho nên theo chân Thảo Hoa về ăn ở ngủ Đang ăn tối ngon lành thì chợt Thảo Hoa cường lại Từ trên trần nhà ba giọt máu tanh tươi ở đâu Xây thẳng vào bát cơm tám trắng Trên nhà chẳng có thứ gì ngoài cái chùm đèn đắt tiền đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. định thần nhìn kỹ lại thì ba giọt đỏ sầm như máu cũng chẳng thích đâu. Thế bạn của mình gây ra, Phương Hà lúc này lên tiếng thúc giục. Ờ hai cái con này ăn đi, làm gì mà cứ ngây người ra như vậy? Nghe tiếng của bạn hối thúc tháo hoa sự tỉnh rồi lại tiếp tục ăn. Nhưng mà ngay lập tức của Nô nói tại trận vì nhận ra miếng cơm trong miệng đã thiếu rớt từ bao giờ trong mắt cơm đó giỏi bò bám lúc nhức thành một ổ cực kỳ kinh tởm và đĩa rau muống bên cạnh lúc này đã biến thành một đống tóc phương hà liền hoảng hốt dìu bạn của mình lên ghế rồi gấp gáp cái gì đấy mày làm sao vậy thảo hòa ú ớ chỉ vào bàn ăn vẫn là cơm tám đầu mùa thơm ngát đĩa rau muống đụng vào bát thịt kho còn bốc mùi lờ mờ. hoảng hốt ngồi đờ đẫn một lúc hoa liền bỏ dở bữa ăn và đật đật bỏ lên phòng ngủ trước con mắt ngỡ ngàng của bạn bè cho đến nửa đêm hôm đó khi mà đồng hồ đã trôi qua mười hai giờ năm phút đang tìm thiếp chồng giấc ngủ mộng mị Thảo hoa trượt mở chừng mắt vì nghe tiếng khổ bắt đũa lanh canh vọng ra dưới nền nhà bà ô xin đã sang thăm đứa cháu ở bệnh viện trong nhà chỉ có hai người vậy mà tiếng động đó ai gây ra nhất định là do trộm mò vào nhà Cộng với tiếng lanh canh đó Thì Thảo Hòa nghe rõ một một tiếng khóc não nể thiên lương tiếng khóc lúc gần lúc xa đủ mọi âm điệu Thảo Hòa kinh hãi đến xanh lết mặt mày đang tính quay sang gọi bạn Trần cô cảm giác có thứ gì đó ươn ướt, ướt Dính trên lòng bàn tay Bóc ra một mùi tanh đặc trưng của máu Và một tiếng thở dài sắt vọng bên tai Thảo Hòa đứng hồn từ từ Quay sang bên cạnh Ngay bên phải cách cô chỉ hai găng tay Phương Hà ngồi xếp bằng toàn thân tỏa ra một cảm giác u ám và lạnh lẽo. Hai mắt của Phương Hà trắng giã toàn lòng trắng, khóe miệng nhớ ra một dòng máu tươi được xoay dõi giữa ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ ở trên đầu giường. Phương Hà ngồi trong tư thế quái dị, ngẩng đầu nhìn bạn của mình trọng trọng như là thoát tục. Từ cái cổ hồng nhỏ bé đó thoát ra một thứ thanh âm khủng khục như là vòng về từ trốn xa xăm. Nghe rõ cả dòng đàn ông lẫn đàn bà. Nó đâm thủng bụng chúng tao Làm sao mà chúng tao ăn cơm được Sao mày còn gọi vợ chồng tao đến ăn cơm Thảo hoa kinh hãi lùi dần cả lại chân tay có quắp một miệng há hấp Tiếng sưng răng rắc phát ra từ người bạn của mình Hai bàn tay trắng gần kẹo vén tấm áo đỏ sẫm màu máu Lộ ra một cái bụng trống không Phương Hà từ từ bỏ sắt lại rồi rít lên Sao mày gọi vợ chồng tao lên chúng tao đói lắm thảo hoa sợ hãi ôm đầu hét lên nhưng cổ họng không thể phát ra thành tiếng sau khi thì phương hà vặn vẹo điên cuồng áp sát mặt của thảo hoa làm cho cô đổ ẩm ra đất trong nỗi kinh hoàng tột độ nghe tiếng hét thất thanh của thảo hoa gào lên kèm theo đó là tiếng động rất mạnh phát ra hàng xóm nhanh chóng túa ra rồi báo công an đầm vào mắt của họ là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ kẻ nào đó đã cầm con dao rạch nát ổ bụng của thảo hoa con dao vẫn cắm nguyên ở lồng ngực sát của phương hà từ từ rơi xuống tầng hầm đất tư thế vặn vẹo máu chảy ồng ập từ toàn thân với mấy chục nhát dao hệt như là cái đầm còn búp bê vải mắt của phương hà trợn ngược lên ánh mắt toát lên một sự kinh hãi tột độ trước khi chết hôm đó nhằm ngày mồng năm âm lịch hai cái chết diễn ra quá đột ngột làm cho ai nấy đều sững sờ Điểm báo tăng tốc bắt đầu xảy ra, trong những giây phút bấn loạn không ai còn nhớ được gì. Sau khi bên công an bàn giao thi thể cho gia đình, đám ba người còn lại tạm thời chơi tay nhau. Đằng ngày mai tức là ngày mùng bảy âm lịch sẽ sàng đưa đi hỏa thiêu. Trở về đến nhà vương Âu Sầu ngồi giít thúc một mình, đến khi thiếp bổng dạ xô linh cồn cào, vượng nhận ra vì mãi lo tăng sự cho hai người bạn. Mà sáng giờ chưa có gì bỏ bụng Đồ ăn đêm qua đã ói sạch ra Khi thấy hai cây xác của bạn Lục tủ lạnh cũng chẳng thấy gì Phương mệt mỏi nổi trước xuyên rượu ướt đi ăn cháo đêm Lúc đó là tầm khoảng gần một giờ sáng Đang phóng xe về nhà sau khi ăn uống no nê thì bất chợt bên đường có bóng dáng Của một người con gái nhỏ nhắn Đang giơ tay ra hiệu xin quá giang Vốn bản tính ghen lành lại thấy giữa đường vắng có người con gái một thân một mình cho nên Vương nhanh chóng tấp xe lại gần rồi hỏi Cô ở đâu? Sao nửa đêm lại đi đâu vậy? Có cần tôi đưa về nhà giúp không? Cô gái chồng chiếc váy trắng tóc tài xóa ra vì gió làm rung nhàn không thấy rõ lên tiếng nói Anh cho em về với nhà em ở phố chân bình trọng Vương lúc này liền gật đầu Vậy thì tôi và cô cùng phố lên xe đi tôi chờ cô về cô gái khéo gật đầu rồi mau chóng trèo lên xe đoạn đường chỉ hơn ba cây số không hiểu sao đi mãi không về nhà vương không nhận ra điều đó cứ luôn mồm đủ mọi chuyện nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ cô gái phía sau cho đến khi cảm thấy kỳ lạ cậu ngoái nhìn qua kính xe cô gái vẫn ngồi gục đầu bất chợt lúc đó một hơi thở lạnh lẽo phả vào sau gáy vương đứng hồn nhìn qua gương chiếu hậu Đầm vào mắt của cậu là một khuôn mặt Của cô gái ít đi một mảng thịt Giờ bò nhúc nhúc bò rơi xuống Con nào con ấy to và béo Vương kêu thét lên nhưng không thể dừng xe Dường như có một sức mạnh vô hình Cứ giữ cậu dính chặt trên chiếc xe Khương mạnh phù thủng lúc này đã áp sát tai. Tiếng thiểu thào vọng ra rõ bột bột Phạm vào nơi ăn trốn nở của nhà tao tao vật chết cha mày Vương kinh hài hét lên đại ướt đẫm cả quần chiếc xe hòn đà càng lúc càng lao đi với tốc độ chóng mặt sáng hôm sau người dân phát hiện vụ tai nạn dùng rợn xảy ra tại quốc lộ một người chết chồng tử thế đâm xe vào cột mốc mặt của gã ta hoàn toàn biến dạng dập nát Ác bắn ra tung tóe kèm với máu thịt nhảy nhụa nhớp nháp ai nhìn thấy cảnh này cũng đều gập bụng nôn thốc nôn tháo Kinh dị nhất là ổ bụng của gã hở ra một vết lớn, cứ như là bị một con thú nào cắn xé. Mọi hết tim gan phèo phổi chỉ còn sót lại đoạn ruột non và ruột già, kèm theo lớp dịch màu vàng hôi thối. Hôm đó nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Bật dậy sau giấc mơ kinh hoàng ngọc hiểu run rẩy moi điếu thuốc, điếu thuốc vừa bập lên miệng thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho cậu giật mình. Hiểu nhanh tay bốc máy đầu dây bên kia tiếng Ngọc tâm đáp: Thằng Vương gặp, gặp tên nạn chết rồi. Tiệt sư mày đùa gì không đùa? Cái chuyện này không vui đâu. ta không đùa. Thằng Vương nói chết lúc đêm qua. Mấy công an thấy số điện thoại của tao trung danh bạn. Cho nên báo đến nhận dạng thân nhân. Mày đến đây ngay đi. Ngọc hiệu bàng hoàng suýt đánh rơi cận điện thoại rồi căn dặn. Đoạn với lấy cái áo khoác. Lao vốn ra hương đổ bắt taxi. Nhằm hướng địa chỉ thằng Tâm mới đọc mà chạy tới. Xác quả thằng Vương nằm im liềm trên băng ca lớp vài chăn đất ướt đẫm nước mưa hòa cùng với máu huyết đỏ lòm một màng hiểu hái hồn gục xuống khi nhận ra đó chính là một người bạn của mình nhưng mà điều làm cho cậu sợ hơn không phải là cái thể ướt đẫm máu tanh mà là một đoạn dây thừng vẫn còn im đềm trên tay của vương sợi dây giống hệt như là hôm quay live stream khi mà thực hiện trò nhập xác phải lo tham gia lễ hỏa tang cho bạn vừa phải công gia đình của Vương Làm thủ tục tăng ma Nhìn sức khỏe của Tâm và hiểu xa suốt Lễ chuẩn cất Vương diễn ra Thêm một lần nữa hiểu nghe tin dữ Vì người bạn thân cuối cùng Trong nhóm cúng ra đi Công an kết luận Ngọc Tâm Tự sát bằng dây thừng thất thành thầm lòng Hôm đó là ngày 9 tháng 7 Âm lịch Từ lễ tăng của người bạn trở về Lúc này hiểu đã thực sự suy sụp Nằm bẹp trên giường với hàng trăm Suy nghĩ ma quái Chiều nay khi mà lên chùa, Hiểu đã xin về nhà bao nhiêu lá bùa rán đầy phòng. Mười giờ kém mười lăm đang co do ở trên giường thì đột nhiên ngọn đèn ngủ chớp tắt liên hồi. Trong không gian trành tối trành sáng, Hiểu thấy ở chiếc gương đặt ở cuối giường vừa có một thứ gì đó phóng vột qua. Hiểu đứng hồn ngồi hành dậy với tay bật sáng ngọn đèn trên trần. Căn phòng ngập tràn đánh sáng làm cho cậu yên tâm phần nào. Hiểu run rẩy rút thuốc ra hút rồi nhớ lại lời tiền nhân đã nói Những người bình thường thì không thể nào thấy ma quỷ Cách duy nhất để họ có thể nhìn thấy được đó là nhìn qua gương Hiểu tái mặt nhanh chóng tím lại Lấy tấm khăn che kín chiếc gương rồi lại tính nao lên giường Trộm chăn nhưng mà chưa được mấy bước Trần sau lưng lại phát ra tiếng thở dài thật mạnh Hiểu hái hùng quay đầu trở lại và lạc hít hồn phách Khi nhận ra âm thanh đính từ chiếc gương có lẽ giờ lúc nãy hoảng loạn cho nên cầu luống cuốn đánh rơi tấm chăn mới trùm trong tấm gương đó bốn người bạn thân máu me đầm đìa khuôn mặt và ổ bụng chẳng chỉ viết sách. nhưng mảnh vài quấn quanh ổ bụng là tà rơi từ đầu đến chân đang đứng nhìn chồng chồng vào hiểu hiểu kinh hãi rút lên rồi ngất lịm chẳng biết đã tiếp đi bao lâu cho đến khi mà hồn phách nhập lại đủ Không gian trong căn phòng lờ mờ ánh sáng vẽ ra một khung cảnh âm u kỳ lạ. Không khí trong nhà đột nhiên bí bách đến mức ngạt thở. hiểu kinh hãi leo lên giường trùm chăn kín mít. Hai mắt mờ trừng trừng nhìn lên trần nhà mà không dám thở mạnh. Bề tài của cậu từng thanh âm lọc tập như là tiếng nước chảy rội lại đều đều. Những âm thanh đều đặn như là xoáy sâu vào tâm trí của cậu mỗi lúc một lớn dần hiệu gắng sức vùng vẫy nhưng mà toàn thân không thể cử động chỉ có đôi mắt vẫn điên cuồng liếc xáo loạn xạ khắp không gian u tịch trong căn phòng chật hẹp đó dù có thế nào nhưng chân tay của hiệu vẫn nhặng trịch hiệu có thể nghe rõ tiếng nghịch nghịch của quả tim trong lồng ngực của mình một cảm giác ớn lành đến bất lực len lỏi trong tâm trí đột nhiên tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng báo hiệu sau một ngày mới bên tai của hiểu trần vọng lên tiếng của ông sãi rằng hôm nào khi đi vãn cảnh chùa lời nói ấy kinh như vậy xoáy sâu vào óc của hiểu như là một bản án tử hình năm bảy chín mười một âm lịch năm bảy chín mười một âm lịch